Xin chào quý vị và các bạn Và trong video này xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 6 của câu chuyện Chiến Nông Vua Song Qua sự diễn đọc của Thu Lưu. Quý vị hãy like share và có mừng cảm xúc của mình khi nghe chuyện Và đồng thời cũng như là chia sẻ Video tới bạn bè cùng biết Và cùng nghe chuyện cho vui nhé Xin cảm ơn Sau đây xin mời quý vị và các bạn Cùng nghe chuyện Trong bệnh viện, bác sĩ và y tá vừa mới băng bó xong vết thương ở trên đầu cho Tàu Kiến Bình. Tống Họ Minh cùng với cả vợ, cát Mỹ Nệ, còn có cả mấy thuộc hạ của Tàu Kiến Bình đều sợ hãi đứng ở một bên. Tàu Kiến Bình tung hoành ở Trung Hải nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi lớn tới như ngày hôm nay. Lại bị một tên nhãi danh vô công rồi nghề, lấy trái dẻo đập vào đầu. Nếu như chuyển ra bên ngoài thì ông ta sẽ không còn mặt mũi mà gặp người khác nữa lúc này một người đàn ông mặc đồ phét dẫn theo mấy thuộc hạ liền bước vào chính là ông chủ quán rượu Quan An Trương Tiểu Quân. Trương Tiểu Quân sau khi biết ông chủ tàu bị người khác đánh vào đầu ở ngay tại quán rượu của anh ta thì đã vô cùng sợ hãi, vội vàng đến hỏi thăm, cho rằng ông chủ tàu vì vậy mà lại chút giận nên quán rượu của Quan An hỏng. Tào Kiến Vinh lúc này rất là tức giận, nhìn thấy Trương Tiểu Quân thì lập tức nổi cáu, dám đâu trường? Tôi bị người khác đánh vào đầu ở quán rượu của cậu Cậu nói xem Chuyện này nên tính như thế nào đây Trang tiểu quân cuống cuồng để nói À Ông trụ tháo bớt giận Người đó tên là Trần Ninh Tôi đã điều tra rồi ạ Cái thằng nhãi tên Trần Ninh này Quả thực chỉ là một người bình thường Có điều Nghe nói lúc trước cậu ta đã từng giúp đỡ Đồng thiên Bảo Bây giờ Đồng thiên Bảo đối xử rất là trọng hậu với cậu ta Gọi cậu ta là thiếu xa Đổng Thiên Bảo đã ra mặt giải quyết xác xối cho cậu ta rất là nhiều lần. Tôi đoán chắc là cậu ta để cho Đổng Thiên Bảo bỏ tiền mời ông chủ Tiêu và cục trưởng Tiêu hối nổ hộ tống cậu ta. Tào Kiến Mân nghe xong thì cùng với cả Trương Tiểu Quân liền nói, khẽ cau mày, "Đổng Thiên Bảo, vợ chồng Tống Hạo Minh lập tức liền nói, "Chuyện phải đúng vậy. Trần Ninh này không có bản lĩnh gì, chỉ là có chút quan hệ với cả bá chủ Đổng Thiên Bảo ở khu Đông Thành." cóồm này nhất định là Đồng Thiên Bảo đã mời ông chủ Tiêu và cả cục trưởng Triệu đến giúp đỡ. Ánh mắt của Tào Kiến Bân hiện lên vẻ một thức chắn. <cười> Tôi còn tưởng sau sau lưng thằng nhãi này có người máu mặt như thế nào chứ? Thế ra chỉ dựa vào thế lực của Đồng Thiên Bảo ư? Tổng Minh thì cố ý liền nói: "Ông chủ Tào à, Đồng Thiên Bảo mặc dù chỉ là một người mới nổi lên trong hai năm nay ở khu vực Trung Hải, Nhưng mà ông ta có lòng dạ độc ác không sẽ ràng chọc đến đâu. Can Mi nệ thì cũng cố ý liền nói, "Đúng vậy. Chú ba nhà chúng ta ở quán ăn Mãn Bộ Vân đã từng bị thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo đánh. Cái tên Đồng Thiên Bảo này không chọc đến được đâu. Hay nào ông chủ Tào à, bỏ qua đi vậy, đừng có so đo với bọn họ nữa." Đào Kiến Vân lạnh nhạt khờ một tiếng. <cười> <cười> đồng Thiên Bảo thì là cái thá gì chứ hả Cậu ta xứng được sao ai trước mặt của tôi sao Hôm nay tôi nhất định sẽ xử đẹp tên Trần Ninh đó Nếu như Đồng Thiên Bảo không có nhỗng tay thì thôi Còn nếu như cậu ta dám xem nào Thì không chừng hãy ngại mà xử luôn cậu ta đâu Trương Tiểu Quân liền nói Ờ, lần này ông chủ tào bị người khác đánh ở quán rượu của tôi Chuyện lần này tôi khó thoát khỏi tội được Nếu như ông chủ tào có thể ngăn cản Đồng Thiên Bảo hay là chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Vậy thì nên xử lý Trần Ninh để bảo thủ cho ông chủ Tàu, có thể giao cho tôi. Tào Kiến Mân đắc ý để nói, Tô đám, tôi sẽ tìm người có máu mặt ở khu vực Trung Hải, nói với Động Thiên Bảo, đừng có mà kiếm chuyện. Còn về phần của Trần Ninh, Na giao lại cho Giám đốc Trương xử lý, mong rằng Giám đốc Trương sẽ cho tôi một kết quả hài lòng. Trương Tiểu Quân cười nói, Ông chủ Tàu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý trên cái tên Trần Ninh đó, nằm trong chủ Tàu mãn nguyện thì thôi. Tàu Kiến Bân vui vẻ để nói, Rất tốt, nếu như ông làm tốt chuyện này, tôi sẽ cần nhắc, mở rộng hợp tác làm ăn với nhà họ Trương. Trương Tiểu Quân vui mừng để nói, Vậy cảm ơn ông chủ Tàu trước. Trần Ninh và Tống Sinh Đình lái xe về tới nhà, đang đi ở trên đường, Tống Sinh Đình liền tò mò hỏi, Trần Ninh, cục trưởng triệu và ông chủ tiêu Sao lại có mặt ở đó Trần Ninh lại cười cười niệm nói À, anh thấy cái tên họ tàu đó Không hay quá Nên gửi tin nhắn kêu người mang rượu vàng tới Đến đánh cho ông ta thôi Tống Sinh Đình đoán Trần Ninh chắc hẳn là Lại nhờ Đồng Thiên Bảo giúp đỡ Cười gượng đồi lại nói Anh làm người như vậy Mặc dù là đánh cược Tàu Kiến Bân Chỉ là có sự vui vẻ nhất thời thôi Nhưng mà lại đắc tội với Tàu Kiến Bân rồi Sau này chúng ta khó sống ở Trung Hải rồi Trần Ninh phản đối liền nói Anh không thèm để ý đến tên Tào Kiến Bân đó đâu Tống Sinh Đình thì than thở lại nói Ai xa Tào Kiến Bân là người có máu mặt Làm ăn lớn ở Trung Hải Quen biết lại rộng Những thứ không nói Thì không đám nhà giàu Ông ta chỉ cần nói một câu thôi Thì những người khác đều phải nể mặt Sẽ không có đầu tư cho công ty Ninh đại chúng ta Công ty của chúng ta được hồng kiếm được nhà đầu tư rồi Trần Ninh thì lại cười nhạt để nói không cần o nắng xã hội tượng niêu trung Hải không phải đến được Tàu Kiến Bân khống chế đâu không quá 3 ngày anh đảm bảo sẽ có nhiều và rất nhiều tập đoàn lớn lũ lượt đến đầu tư vào công ty chúng ta thôi Tống Dính Đình cảm thấy Trần Ninh không ý thức được cái chuyện nghiêm trọng đến khi đắc tội với cả Tàu Kiến Bân cô vốn định để cho Trần Ninh đừng có nằm mơ sữa ban ngày nữa nhưng mà cuối cùng vẫn không nỡ trách móc chồng mình chỉ lặng lẽ thở dài ở trong đầu nghĩ đến thực sự là không được thì cân nhắc vay tiền ngân hàng vậy nếu như không vay được tiền vậy thì chỉ có thể cầu đầu cầu xin tới tổng gia giúp đỡ thôi tổng gia mặc dù đã đuổi cô ra khỏi gia tộc nhưng mà có lẽ để ý tới lợi ích của dự án này chắc hẳn thì vẫn đồng ý đầu tư chẳng qua là dựa vào tính cách của ông và bác thì chắc hẳn sẽ tham nam hơn Đưa ra nhiều điều kiện và yêu cầu khác hẳn Sáng sớm hôm sau Trần Ninh và Tống Dính Đình Ra ngoài như thường lệ Lái xe đưa con gái Tống Thanh Thanh đi nhà trẻ Hai người họ dùng xe Ở bên đường cổng nhà trẻ Dẫn con gái vào trong trường Nói chuyện với giáo viên một lúc Để hiểu được tình hình ở trường của con gái gần đây như thế nào Sau đó Hai người ra khỏi nhà trẻ Thấy chiếc xe biển số M760 của bọn họ Đứng ở bên đường Lại bị người khác đập tan tành kính chiếu hậu đèn cửa xe và cả kính chắn gió đều đã bị sập nát thủy tinh chảy khắp ở trên đường xung quanh có rất là nhiều người đang túm tụm lại xem bàn tán ồn ào Trần nên nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt tối sầm này tống xính đình vừa sợ hãi vừa tức giận lo no lắng để nói chuyện này là sao vậy chứ ai đã đập xe của chúng ta như vậy rồi chính vào lúc này điện thoại của tống xính đình lại vang lên là một số điện thoại đã gọi đến Cô có mày nhận điện thoại. Alo. Điện thoại vang lên giọng nói của người đàn ông. <cười> cô Tống đó phải không? Tôi nghĩ rằng chồng cô đã nhìn thấy chiếc xe bị đập nát của hai người rồi đó chứ nhỉ. Tống khiến liền tức giận liền nói: "Nga Nó anh làm sao?" Người đàn ông đứng ở đầu bên kia cười lạnh liền nói: "À, tôi không thừa nhận là tôi làm đâu." Trần Ninh giơ tay lấy điện thoại, ho hứng liền hỏi: "Anh là ai?" Người đàn ông đó nghe được giọng nói của Trần Ninh thì liền nói Cậu là Trần Ninh sao? Tôi cũng không sợ nói cho cậu Tôi chính là Tổng Giám Đốc Trương Tiểu Quân của Quán rượu Quân An Đạp xe cậu chỉ là món khai vị cho cậu mà thôi Cậu tốt nhất nội trong một đêm ngày hôm nay tới cuối đầu xin lỗi ông chủ Tàu Nếu không, nần sau không phải đơn giản là đạp xe nữa đâu Trần Ninh lạnh nhạt điện nói Không cần một ngày Tôi cho cậu nửa ngày đến quỳ xuống xin lỗi trước mặt tôi. Nếu không quán rượu quân an của ông, cứ chờ mà đóng cửa đi. Trương Tiểu Quân giống như nghe được chuyện cười. Ha ha, trong nửa ngày có thể khiến cho quán rượu của tôi đóng cửa. <cười> cậu bốc phét cái kiểu gì vậy đó. Anh ta vẫn chưa nói xong, Trần Ninh đã trực tiếp cúp máy. Trần Ninh không cùng với cả Trương Tiểu Quân nhiều đời, vừa nói xong liền trực tiếp tắt máy. Sau đó thì anh gọi cho lý Kiện Mẫn, quản lý của Kala 4S, BMV, yêu cầu đối phương lái một chiếc BMV mới qua đây. Còn về thủ tục mua xe và xử lý chiếc xe bị đập nát kia, toàn bộ đều giao cho lý Kiện Mẫn xử lý. Lần trước lý Kiện Mẫn lấy được chiếc xe BMV 5S mà Trần Ninh đưa qua, cô ta đã vui vẻ tới mấy hôm. Không nghĩ tới hôm nay thì Trần Ninh lại tiếp tục đưa một chiếc BMV bị đập nát cho cô nữa. Lý Kiện Mẫn sướng như điên, liên tục cảm ơn. Trần Ninh cùng với cả Tống Sĩnh Đình lái chiếc xe mà Lý Kiện Mẫn đưa đến liền rời đi. Rất nhanh, Tống Sĩnh Đình và Trần Ninh hai người đã dừng lại trước cửa của một ngân hàng. Vốn dĩ mấy ngày trước Tống Sĩnh Đình đã cùng một vài ông chủ của tập đoàn lớn. Vốn dĩ mấy ngày trước Tống Sĩnh Đình đã cùng một vài ông chủ lớn tập đoàn tài chính nơi kéo đầu tư, nhưng mà đều không có hiệu quả. Cô liền liên hệ với cả Quách Đại Hải Chủ nhiệm của ngân hàng Trung Hải, hẹn hôm nay tại ngân hàng sẽ gặp mặt, thương lượng chuyện vay vốn. Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình vừa bước vào ngân hàng Trung Hải, thì đã thấy quản lý, dư lệ, một thân áo váy Tây Trang bước đến tiếp đón. Cô mỉm cười hỏi, cô có cần giúp gì không? Tống Sinh Đình lập tức liền nói, Xin chào, tôi là Tống Sinh Đình, có hẹn trước với cả quách chủ nhiệm, hôm nay sẽ gặp mặt để bàn chuyện vay vốn. Dư Lệ vừa nghe thấy Tống Dính Đình nói Thì Điền bừng tỉnh À, hoa xa cô là Tống Tổng sao? Chủ nhiệm của chúng tôi đã nhắc trước Nếu cô đã đến Lập tức dẫn cô lên gặp ông ấy Mời đi bên này Tống Dính Đình mỉm cười Vinh hạnh rồi Rất nhanh, Dư Lệ đã dẫn Trần Ninh Cùng với cả Tống Dính Đình Đến tới văn phòng riêng của Quách Đại Hải Quách Đại Hải hơn 50 tuổi dáng người béo mập bụng phệ. Ông ta đang cầm một cái bình tưới cây cho chậu cây phát tài đặt ở bên bệ cửa sổ của văn phòng. ông ta vừa nhìn thấy tống xuyến đình thì thoáng nhếch mép cười nói, à, tống tổng cô đến rồi. tống xuyến đình thì cười nói, quách chủ nhiệm, tôi đến là để bàn bạc chuyện vay vốn của công ty ninh đại của chúng tôi. quách đại hài hai mắt dán vào thân hình yểu điệu của tống xuyến đình cười cười, không sám không sám, dơ nệ cô ra ngoài đi, ở đây hết việc của cô rồi. Còn có bảo tiêu ở bên cạnh nữa. Tống Tổng, cậu cũng để cho cậu ta ra ngoài đợi đi. Tống Duyên Đình Điền nói, Quách chủ nhẹ mà, quên giới thiệu với ông. vị này không phải là bảo tiêu của tôi. Anh ấy là chồng tôi, Trần Ninh. Vừa nói, Quách Đại Hải liền đặt mặt. Thái độ lạnh lùng để nói. Tại mặc kệ, cho dù là chồng của cô hay là bảo tiêu, tất cả đều phải ra ngoài. Từ xưa đến nay, tôi cùng với khách hàng đàm phán hợp tác. Đều sẽ không thích ở bên cạnh có người Nếu Tống Tổng không muốn Cùng tôi đàm phán chuyện vay vốn Vậy thì các người bây giờ có thể đi được rồi Tống Sĩnh Đình nghe xong Thì có chút phiền muộn Chỉ có thể quay đầu nhỏ giọng Nói với cả Trần Đại Ninh Chồng à Hay là anh đi ra ngoài trước đi Ở bên ngoài đợi tôi một lát được không Trần Ninh nhìn về phía của Quách Đại Hải Khuôn mặt vanh váo đang đứng cách đó không xa Cũng không có bài ra biểu tình gì rồi nói. Được. Dư lệ cùng với cả Trần Ninh rời khỏi văn phòng của Quách Đại Hải. Dư lệ thuận tay, đóng cửa phòng. Sau khi dặn Trần Ninh không được xông vào bên trong, Quách chủ nhiệm ghét chấn có người nằm phiền khi ông ta đang cùng với cả khách hàng nói chuyện làm ăn. Nói xong cô ta quay người rời đi, để Trần Ninh một mình đứng ở cửa hành lang Ở bên trong phòng làm việc, Quách Đại Hải mời Tống Xính Đình ngồi xuống ông ta vẻ mặt rất là hào sấp đối với cả tống xuyến đình tống tổng à hàng mục của công ty ninh đại của các cô tôi đã hiểu hàng mục trung tâm thương mại hải dương là hàng mục trọng điểm của thành phố ngân hàng ngay ở trong lĩnh vực như chúng tôi đây thì cũng đúng là lên ra sức để ủng hộ tống xuyến đình ở trên mặt nở ra vui mừng vội hỏi quách chủ nhiệm à công ty đại ninh chúng tôi đúng là khuyết một khoản vốn khá là lớn không biết rằng ngân hàng có thể cho chúng tôi vay được bao nhiêu. Quách Đại Hải cười xấu xa. Về phương diện vay vốn tài chính, tôi đã đồng ý rồi. Còn cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem thành ý của tổng tổng đây. Tống Diễm Đình nghe xong những lời này của Quách Đại Hải thì có chút sững lại. Thành ý. Quách Đại Hải vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn về phía cổ áo của Tống Diễm Đình cười hề hề liền nói. Vậy tôi lên trực tiếp vào thẳng vấn đề cùng với cả Tống tổng tổng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy rằng cô chính là một phiêu vật cực phẩm rồi. Về khoản tiền này, nếu như hôm nay ở trước mặt tôi cởi đồ, vậy thì những món đồ tôi sẽ tính bằng một cái nghìn vạn đi. Tất cả món đồ ở trên người của cô cởi hết xuống, thì ít nhất cũng được tới mấy nghìn vạn. Thế nào đây? Nói đến đây thì ánh mắt lại nhìn tới nhầm nhầm vào cơ thể của Tống Sinh Đình. Nếu cô chấp nhận, cùng với cả tôi một lần Tôi lập thứng sẽ thông qua tới 30.000 vạn. Thế nào đây? Tống Sinh Đình ngay sau những lời này, thì của Quách Đại Hải, mặt nền đỏ đen, nồi dân đung đung đứng bật dậy. Xin lỗi, Quách tiên sinh, tìm sai người rồi. Tôi không phải là loại phụ nữ đó. Tạm biệt. Nói xong cô quay người đi thẳng. Quách Đại Hải, ngay từ những ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy Tống Sinh Đình đã thèm nhỏ sái. Mắt thấy Tống Sinh Đình muốn đi, Ông ta vội vàng đuổi theo, kéo tay Tống Sinh Đình. Đợi đã. Ông ta chưa kịp nắm lấy tay của Tống Sinh Đình, thì cửa văn phòng đã bị người phạch một tiếng đạp mở. Tiếng động lớn làm cho ông ta sợ tới mức, sững sờ tại chỗ. Trần Ninh đứng ở bên ngoài cửa với sắc mặt u ám. Quách Đại Hải nhìn thấy Trần Ninh, lập tức phục hồi tinh thần, nổi giận liền mắng. Ai cho cậu đạp cửa vào hả? Cậu chán giống rồi phải không? Bảo vệ, bảo vệ đâu? Quách Đại Hải chưa hết nên thì Trần Ninh đã bước tới nên đấm ông ta một cái thật mạnh. Bốp một tiếng. Quách Đại Hải phun ra máu tươi với cả chiếc răng đã gãy ra. Thân hình bập mạp của ông ta giống như là cối xay gió, lớn xoay tới hai vòng, sau đó thì mới nghiêng nghiêng ngã xuống. "Phản rồi, phản hết rồi, cái tên nhóc này muốn chết hả?" Tôi chính là cao thủ luyện thiết sa trường 30 năm đó. Quách Đại Hải giãy dụa nên đứng dậy. Sẵn tay áo nên chuẩn bị đánh nhau với cả Trần Đại Ninh Nhưng mà ông ta vừa mới bày ra tư thế thôi Thì Trần Ninh đã một cước đạp trúng ngực của ông ta Chỉ trong phút chốc, Thân hình to lớn của ông ta bay ra ngoài như là quả đạn Đại Bác Rơi ầm một tiếng vào bàn làm việc Rồi này ngã xuống đất Hồi nâu không thể đứng dậy được Bảo vệ ngân hàng ở bên ngoài còn có các cả nhân viên nữa Nghe thấy tiếng động liền nhau nhau đi tới Giám đốc ngân hàng Liễu Học Văn nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình đánh quách đại hải bị thương, vừa sợ vừa tức, ra lệnh cho bảo vệ ở hiện trường, mau bắt bọn họ lại. Ở tại hiện trường có hơn chục nhân viên bảo vệ đã rút xoay điện cùng nhau xông về phía của Trần Đại Ninh. Trần Đại Ninh lại rơi điện thoại di động ở trong tay. Làm càn sao? Bảo giám đốc ngân hàng của các anh nghe điện thoại. Quản lý đại sảnh tì nệ hét nên. Điện thoại gì chứ? Mỗi nửa giám đốc chúng tôi qua đây ư Anh nhân cơ hội bắt giám đốc của chúng tôi làm quan tin sao Nhưng mà Liêu Văn nhìn tới số điện thoại ở Trên màn hình điện thoại của Trần Đại Đinh Thì này mặt sám như cho Bởi vì ông ta nhận ra Số điện thoại này là số điện thoại di động của lãnh đạo Cấp cao nhất trong trung Hải Liêu Học Văn tức giận Nói với cả từ nệ Cảm miệng cho tôi Nói xong ông ta bước nhanh đến chỗ của Trần Đinh Với cả ánh mắt kinh ngạc Của từ nệ và các nhân viên ngân hàng bảo vệ khác. ông ta run rẩy nhận lấy điện thoại của trần ninh đưa liền tài. thần trọng vâng một tiếng. tất cả mọi người đều sững sờ chỉ thấy giám đốc liêu cầm điện thoại không ngừng cúi người gật đầu miệng đáp vâng vâng vâng tôi biết rồi vâng nhất định sẽ nhận lỗi với trần tiên sinh vâng vâng tôi nhất định sẽ xử lý tốt. giám đốc liêu nói xong thì trả lại điện thoại cho trần ninh sợ hãi giải thích. À, Trần Tiến Sinh, à, bên trên đã nói với tôi rồi, nhất định phải xử lý ổn thỏa, bảo vệ quyền lợi của ngài. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngài nói cho tôi, tôi sẽ giúp anh chỉ xét đến cùng. Trần Ninh chỉ bảo Quách Đại Hải đang bất tỉnh nằm cách đó không xa, lạnh lùng điên nói. Lão già kia muốn bắt lạt vợ tôi, anh nói xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Giám đốc Liêu vội vàng điện nói. Trần Tiến Sinh yên tâm, tôi sẽ xử lý nghiêm túc chuyện này. Cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Tại ngân hàng Trung Hải Giám đốc Niu đã dẫn một nhóm quản lý cao cấp Của ngân hàng đến và liên tục xin lỗi Với cả Trần Ninh Mà chính lúc này thì khách sạn quân an Của Trương Tiểu Quân cũng xảy ra sự cố Đầu tiên là một đội thuộc Sở Cứu Hỏa đến tiến hành kiểm tra Đột xuất các thiết bị cứu hỏa của khách sạn quân an Cuối cùng thì thông báo Thiết bị cứu hỏa của khách sạn quân an Không đủ tiêu chuẩn Còn tồn tại rất là nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn sau đó lại nhóm người của bộ y tế đến kiểm tra đồ xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm của khách sạn Quân An, cuối cùng thì phát hiện kiểm tra vệ sinh thực phẩm không đạt tiêu chuẩn. cuối cùng hai sở cùng thực thi luật pháp đóng cửa khách sạn Quân An ngay tại chỗ, lập tức đình chỉ kinh doanh chỉnh đốn vô thời hạn. Trương Tử Quân đang ở nhà nốc biết chuyện này thì sững sờ, anh ta còn chưa định thần lại thì bố anh ta Trương Đức Bang giận dữ quay lại. Vừa mới bước vào cửa đã hét vào mặt của anh ta. Cái tên suốt này làm tốt lắm Khách sạn của an đều bị mày làm cho nóng cửa hoàn toàn rồi. Trương quân an vội vàng giải thích. Bố à, chuyện này không liên quan tới con. Là cùng thực thi pháp luật mà. Bố. Trương tiểu quân còn chưa nói xong thì đã nhận được một cái tát mạnh vào mặt. Trương nước băng tức giận chỉ vào mũi của con trai và quán còn dám cái tao hả? tao đã lễ hiền hệ riêng với người phụ trách đội thực thi pháp luật rồi. cầu ta nói rằng mày đắc tội với một người không nên đắc tội. đối phương nói mày không lập đứng quỳ xuống xin lỗi thì khách sạn quân an của chúng mày sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. cái tên xuất trình này mày rốt cuộc đã đắc tội với ai hả? trương tiểu quân đột nhiên nhớ tới trần ninh. trần ninh nói anh ta phải đến cửa quỳ xuống xin lỗi. nếu không sẽ khiến cho khách sạn quân an bị đóng cửa. Lúc đó thì anh chỉ coi Trần Ninh là đồ mặt dày Nhưng mà bây giờ thì anh ta cuối cùng cũng đã nhận được ra sự nghiêm trọng rồi Sắc mặt của Trương Tiểu Quân tái nhợt Môi run run rộng liền nói Bố à con đã đắc tội với một tên tiểu tử Trần Ninh Anh ta nói đến cửa quỳ xuống xin lỗi Nếu không thì sẽ khiến khách sạn của chúng ta đóng cửa Trương Đức Bang vừa sợ vừa tức giận mắng Cái tên xúc sinh này đi khắp nơi gây chuyện Máu lên Máu đi quỳ xuống nhận lỗi với Trần Ninh. Nếu không, thì nhà chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ đó. Ánh mắt của Quách Đại Hải khó hiểu nhìn tới Trương Tiểu Quân. Vì khách không mời mà đến, ở trong lòng cũng chầm mặc Cái tên ma cà rông này. Này, mẹ nhà nó, đây là ai vậy? Không nhìn thấy tôi với cả Trần Tiên Sinh, Cô tổng đang Bàn Hà. Cậu chạy cối ở đây, sao tôi lại không biết xấu hổ mà xin sự tha thứ của trận tên sinh và cổ thống chứng. Người Thượng Hải gọi dân thang thang ở trong thành phố không có công an Việt Nam, đang hoang phải xin xỏ hoặc là trộm cắp để mà sống chính là ma cà bong. Những cái tên này thường rất là gây ốm. Đây là phần giải thích của từ ma cà rồng bên trên nhé mọi người ơi. Trần Ninh nhìn thấy hai tên ở trước mặt này thì trong lòng lập tức đập mạnh xuống bàn và quán. Quỷ xuống. Ừ, ừ. Trương Tiểu Quân và cách Đại Hải Nghe thấy lời của Trần Đại Ninh Thì lại sợ hãi tới mức giật cả mình Cả hai cùng đền quỳ xuống Tống Sinh Đình khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn Đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc Ông chủ trẻ của khách sạn Quân An Giám đốc Ngân hàng Trung Hải Ở trong nhận thức của cô Hai người này được xem như là Hai nhân vật lớn ở Trung Hải Thế mà lại bị một câu của Trần Ninh Dọa đến mức phải quỳ gối xuống Trước mặt của Trần Ninh Trương Tiểu Quân và Cách Tại Hải sợ tới mức quỳ xuống thì cả hai đều xấu hổ và cùng bối rối đến nhìn nhau. Sau khi Trương Tiểu Quân quỳ xuống thì bắt đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà ông ta kinh ngạc là ông già mặt mũi bầm dập ở bên cạnh cũng quỳ xuống theo. Ông ta chếp chếp mát, ở trong nòng là bầm. Ồ, Trần Tiên Sinh bảo tôi quỳ xuống. Ông già ông cũng quỳ xuống làm cái gì chứ? Quỳ xuống để thêm náo nhiệt hay sao? Lúc này thì Quách Đại Hải cũng xấu hổ nhìn tên Trương Tiểu Quân, cũng nghĩ thầm. Trần Tiên Sinh bảo tao quỳ xuống, mày là tên ba cà bông kia, như mày cũng quỳ theo nhiệt tình nhị. <cười> tên nhóc này cũng khá là tình nghĩa nha. Mặc dù cả Trương Tiểu Quân và Quách Đại Hải đều ngạc nhiên khi mà đối phương quỳ xuống, nhưng mà tuyệt đối là với chuyện quỳ xuống này thì có người quỳ cùng nên là đương nhiên cũng là chuyện rất tốt. Mọi người đều quỳ xuống, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện truyền ra ngoài, nếu không thì sẽ cùng nhau mất mặt thôi. Trần Ninh nhìn tới hai người trước mặt, lạnh lùng liền nói: Biết sai rồi sao? Biết rồi, biết rồi. Trương Tiểu Quân và Quách Đại Hải gần như là đồng thanh cùng trả lời. Sau đó khi trả lời xong thì lại nhìn nhau, giống như là bị giáo viên hỏi, học sinh tiểu học tranh nhau trả lời. Sau đó thì lại còn nhìn nhau với cả ánh mắt thù địch nữa. Trần Ninh lạnh lùng liền hỏi: Sa ở đâu? Trần Ninh vừa nói xong, thì trương Tiểu Quân đã giơ tay cào lên muốn tranh trả lời. Quách Đại Hải thật ra thì cũng muốn giơ tay, nhưng mà không ngờ trương Tiểu Quân lại giành trước. Cầu Ninh chỉ vào trương Tiểu Quân, cậu nói trước đi. Trương Tiểu Quân đắc trắng, nghiếc nhìn tới Quách Đại Hải, sau đó thì cười với Trần Ninh và nói: Trần tiên sinh, tôi có mắt mà không thấy thái sơn. Không nên xen vào chuyện của anh với cả Tàu Kiến Bân Càng không nên đập xe của anh Uy hiếp anh Quách đại hài chặn mắt há miệng Nhìn Trương Tiểu Quân như là nhìn người chết Thầm nghĩ tao chẳng qua chỉ với Đùa giỡn với cả Trần Phu Nhân hai câu Đã bị đánh thành tới như này rồi Tiểu tử mày lại dám đập xe của Trần Thiên Sinh lại còn uy hiếp Trần Thiên Sinh Đúng là muốn chết rồi Trương Tiểu Quân lúc này Mới khiêm tốn cậu xin Trần Thiên Sinh à Tôi thật sự đã biết lỗi rồi, xin anh hãy bỏ qua cho tôi lần này đi. Sau này tôi không dám tái phạm nữa. Trần Đinh lạnh lùng điện nói, cầu đạp xe của tôi, cái này tính sao? Trương Tiểu Quân vội vàng điện nói, Đền, tôi đã đặt mua một chiếc John Joy rồi, mấy ngày nữa sẽ đích thân đưa đến nhà của Trần Tiên Sinh. đạp một chiếc BMW, đền một chiếc John Joy, rất có thành ý. Quách Đại Hà nhìn Trương Tiểu Quân có thành ý như vậy, Ông ta đã vội vàng để nói Trần Tiên Sinh, cô Tống Đó quách tôi cũng đã biết nỗi rồi ừ, Tôi không để nói năng đỗ mắng với cô Tống Càng không nên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga Tôi sai rồi Trần Tiên Sinh tha cho tôi cái mạng chó này của tôi đi Quách Đại Hải vừa nói xong Còn vừa nên nâng tay lên Tát rất mạnh vào miệng của mình Đánh vàng lên đến tiếng bồm bốm Trương Tiểu Quân thì lại khiếp sợ nhìn Quách Đại Hải Nghĩ thầm Ông già này thật sự là tàn nhẫn nhạc mặt mũi của quách đại hải vốn bầm dập, tự tán rất là mạnh. sau vài cái tán, khóe miệng lại trực tiếp chảy ra máu. nhưng mà trần ninh chưa nói dừng, thì ông ta không dám dừng, lại tiếp tục tán. tống diễm định, rốt cuộc thì tâm địa lương thiện, cô không có làm được những chuyện không buông tha cho người khác. cô nhìn thấy trương tiểu quân và cách đại hải quỳ xuống xin lỗi, lại nhận lỗi xin tha thứ, cô quay lại nói nhỏ với cả trần ninh, hay là câu so đo với hai người bọn họ nữa đi. Trần Ninh mỉm cười liền nói, nghe bà xã. Mặt của Tống Tĩnh Đình hơi đỏ nên, nhưng mà trong lòng lại có chút ngọt ngào. Trần Ninh cái người này mặc dù là bốc đồng và cáu kỉnh, nhưng mà lại đều nghe lời của cô. Trần Ninh lạnh lùng liền nói với cả trương tiểu quân và quách hải đại, lần này tạm tha cho các người một mạng. Nếu còn tái phạm tôi tuyệt đối sẽ không tha Trương Tiểu Quân và Quách Đại Hải Như là được đại xá liên tục cảm ơn Sau đó thì cả hai đều chật vật Chạy mất Sau khi hai người Của Trương Tiểu Quân và Quách Đại Hải Rời đi Tống Sinh Đình lại rơi vào no lần nữa Vấn đề tiền bạc của công ty Ninh Đại Còn chưa được giải quyết Làm thế nào mới tốt đây Trần Ninh mỉm cười an ủi Thuyền đến đâu Cầu sẽ tự nhiên thẳng đến đó Vấn đề tiền bạc em không cần phải nói đắng Anh đã nói nhất định sẽ có người Chủ động tới tìm chúng ta đầu tư thôi Tống Dinh Đình liếc mắt nhìn tới Trần Ninh một cái Cười khổ và nói Anh nghĩ lại đi Bây giờ chúng ta đắc tội với Tào Kiến Bân Rất là nhiều ông chủ tập đoàn tài chính Đều nể mặt ông ta Chắc chắn sẽ không đầu tư vào công ty chúng ta Lần này tôi đã tìm tới ngân hàng vay vốn Cũng không có thành công Ai hay Nếu không nhận được vốn đầu tư nữa thì hoạt động của công ty chúng ta sẽ xảy ra vấn đề rồi. vào lúc đó, thì điện thoại ở trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên. Tống Xuyên Đình cầm điện thoại lên. Anh trong điện thoại truyền tới một giọng thư ký. T <cười> <cười> trong điện thoại truyền tới là giọng thư ký tiền đài. Tống tổng à, có một người xưng là Tống Trọng Hùng, ông ấy nói muốn gặp cô tống xuyên đình nghe nói bác cả tống trọng hùng tới thì có chút kinh ngạc nhưng mà cô nhớ tới chuyện cả nhà bị đã đuổi ra khỏi gia tộc thì khuôn mặt thanh tú của cô liền chầm xuống lạnh lùng thì nói không gặp nói xong cô ta cúp điện thoại nhưng mà thư ký tiền tài lại bỗng nhiên nói vì tống tiên sinh này ông ấy nhờ tôi nói với cả cô ông ấy đã chuẩn bị tới để đầu tư vào hạng mục của công ty chúng ta hỏi rằng tống tổng có hứng thú bàn bạc một chút hay không Bác cả tới đầu tư. Tống Sinh Đình lập tức có chút do dự Ở trên phương diện tình cảm mà nói, thì cô đối với người của tổng gia không có cảm tình gì. Thậm chí có thể nói chính là chán ghét. Nhưng mà là một lãnh đạo của công ty, cô cần khống chế tình cảm riêng tư của mình. Không nên trên ở thương trường để bà nói, thì không thể về tình cảm riêng tư, mà lại tự mình đã tổn hại lợi ích của công ty mình. Cô do dự 2 giây, thì cuối cùng để nói, Được, cô đưa bọn họ tới văn phòng làm việc của tôi đi. Không bọn đâu, thư ký tiền đại nên đưa đám người của Tống Trọng Hồng, Tống Hạo Minh và các Mỹ Nệ tiến vào. Núc Tống Trọng Hồng đi tới, đã nghe nói Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã đắc tội với cả đà Tào Kiến bên Gọi vốn đầu tư khắp nơi đều đã gặp phải khó khăn. Thậm chí ông ta còn nghe nói Trần Ninh và Tống Sinh Đình xin vay tiền ở ngân hàng Trung Hải đã không thành công vung tay với cả trường phòng quanh, cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi ngân hàng. Tống Trọng Hùng nghe được tin đồn đại này có chút bán tín bán nghi, cũng không có kiểm chứng xác thực, nên nhận định vào trước chính là chủ của Tống Sính Đình không gọi được đầu tư ở khắp nơi thì cũng không có cách nào vay tiền từ ngân hàng. Ông ta suy đoán, Tống Sính Đình lúc này đã là cùng đường, vì vậy ông tới đây nói chuyện công việc đầu tư vốn với cả Tống Sính Đình. Ông tin tưởng rằng Tống Sĩnh Đình không thể cử tuyệt điều kiện nếu như ông đưa ra. Lúc này thì cả người của Tống Trọng Hùng mặc vest màu đen, thân hình cao lớn hai bên từ óc muối tiêu. Một đôi mắt như là dẻo hâu nhưng mà đặc biệt lại có tinh lực mang theo thuộc hạ bước vào trong phòng làm việc của Tống Sĩnh Đình. Ông ta nhìn quanh một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người của Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình. Dường như là cười chế nhạo rồi nói. Tiểu đình à, phan phòng công ty mới của con không tệ nha. Tống xinh đình mặt đẹp hàm xương, sao nói lại đánh đùng. Các người tới làm gì? Tống trọng hùng kéo một cái ghế ra, tùy tiện ngồi xuống. Tống hạo minh cát mỹ nệ, còn có cả mấy vệ sĩ đứng ở sau lưng ông ta, đứng xuôi tay. Ông ta cười hiếp mắt rồi nói: Tới công ty của con, đương nhiên là cùng con nói chuyện làm ăn rồi. Theo tôi được biết, Thì vốn của công ty ninh đại này của con xuất hiện nỗ hỏng. Con đang khắp nơi xin đầu tư đúng không? Tống Sinh Đình cau mày Các người thật sự định đầu tư sao? Tống Trọng Hùng cười nền nói. Đương nhiên rồi. Nếu không, con cho là chúng ta tới để làm gì chứ? Tống Sinh Đình bán tín bán nghị. Các người muốn đầu tư bao nhiêu tiền? Điều kiện như thế nào? Tống Trọng Hùng cười ha ha rồi nói. À... Tôi chỉ thích nói chuyện hợp tác cùng với những người và thẳng vấn đề như Tiểu Đình đây Bởi vì một chút thời gian cũng sẽ không đáng phí Tôi đã điều tra qua các công ty của con rồi Công ty của các con muốn hoàn thành hạng mục trung tâm thương mại hải đường này Còn có những khoản tạm ứng trước Ước tính công ty của các con cần ít nhất tới 50.000 vạn tệ vốn 50.000 vạn tệ Đối với cả tổng gia chúng ta để mà nói Khẽ cắn răng thì vẫn có thể nấy ra. Tống Sinh Đình khiếp sợ nhìn Tống Trọng Hùng. Các người muốn đầu tư 50.000 vạn tệ ư. Tống Trọng Hùng cười híp mắt liền nói, không sai. Lỗ hồng vốn bây giờ của Tống Sinh Đình quả thật chính là 50.000 vạn. Dường như thì Tống Trọng Hùng đã dự định đầu tư từ đầu. Đối với Tống Sinh Đình mà nói thì chắc chắn là suốt người đang gặp nạn. Nhưng mà cô ta thừa biết, người của Tống gia sẽ không tốt bụng tới như vậy. Cô nhìn Tống Trọng Hùng từ từ hỏi Tống tiên sinh Thật ra thì số tiền khổng đồ Nhưng mà ông vẫn nên nói trước Cái điều kiện đầu tư một chút đi Tôi sợ ông nên ra điều kiện Tôi sẽ không đồng ý nổi Tống Trọng Hùng cười híp mắt nhìn nói Tiểu Đình Con Quả Nhiên chính là một người thông minh Ta yêu cầu rất đơn giản thôi Ta muốn 90% lợi nhuận của công trình Toàn bộ kế hoạch của công ty các con Phải đổi thành là người của ta Tống Sinh Đình nghe vậy hai mắt mở to cả giận liền nói Ông, đây không phải là miệng sư tử sao? Quả thực ông ăn thịt người không nhả xương ư Tống Trọng Hùng bình tĩnh liền nói Không phải, không phải là vẫn còn để lại cho con 10% lợi nhuận đó sao? Tống Hảo Minh vào chính lúc này thì cũng cười lạnh đến nói Tống Sinh Đình, bây giờ trong lòng của cô còn không biết rằng tình hình của mình sao? Không có chúng ta đầu tư Đừng nói rằng hạng mục công trình này của cô không có làm được, mà ngay cả công ty này của cô cũng sẽ phá sản thôi." Tán Mỹ Nệ cũng giễu cợt liền nói, "Đúng vậy, chúng ta đây là đang giúp cô, cô còn không biết điều ư?" Tống Sính Định bị lời của mấy người tống gia không nói ra thành lời được. Cô không thừa nhận thì cũng không được, bây giờ vốn của công ty quả thật đã đến mức rất là nghiêm trọng. Nhất là rất nhiều địa phương cái cần tiền tạm ứng trước của công trình này. Có nhiều tiền thi công công trình thì cũng không thể tiếp tục làm được. Công trình này là một công trình trọng điểm của thành phố, nếu như trì hoãn tiến hành công trình hoặc là làm hỏng công trình, đây chính là không ăn hết muốn lượn đi. Nhưng mà điều kiện của tổng giám thì cũng quá là cay nghiệt, lại muốn lấy đi 90% đợn nhợn. Nếu như cô đáp ứng điều kiện của tổng giám, vậy thì công ty Ninh Đài đã làm việc rất chăm chỉ thì cuối cùng sẽ không thu được gì, trở thành lao động miễn phí cho tống gia. Cô Hín một hơi thật sâu rồi nói, Tống tiên sinh, yêu cầu của ông quá hạ kháng, cả người muốn lấy đi 90% lợi nhuận, tôi không có cách nào nhận nợ. Nếu như ông muốn đầu tư 50.000 vạn, danh giới cuối cùng của tôi có thể cho các người 60% lợi nhuận công trình. Tống trọng, trọng Hùng thì ngắt mắt ngón tay với cả một tên thuộc hạ ở sau lưng. Tên thuộc hạ lập tức lấy ra một văn kiện hợp đồng từ ở trong cặp, đưa tới cho ông ta. Tống Trọng Hùng giống như là bố thí cho đồ ăn mày vậy, đem hợp đồng ném ở trên mặt đất trước mặt của Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Một cái, sẫm, vẫn ung dung điện nói. Bây giờ con ký hợp đồng, tôi vẫn có thể để cho con 10% nợ nhuận. Nếu như hôm nay con không muốn ký, vậy ngày mai cũng chỉ còn có 5% nợ nhuận thôi. Con đã thử qua tìm ông chủ tập đoàn tài chính đầu tư. Cũng đã muốn thử tìm ngân hàng vay vốn Cũng không có người nguyện ý đầu tư cho con. Toàn bộ Trung hải cũng chỉ có tôi bằng lòng nấy ra 50.000 vạn tới để cứu con. Bây giờ là con cơ hội của con. Có muốn nắm lấy cơ hội hay không? Con tự quyết định đi. Tông Sinh Đình nhìn phần hợp đồng ở trên đất kia. Sắc mặt tái nhợt Cô cắn chặt môi. lợi tâm thiên nhân đấu tranh. Không ký. Hạng mục tê niệt vì vốn chưa đủ, công ty ninh đại cũng có thể vì vậy mà phá sản. Mà nếu ký, thì nợ ích có thể làm cho công ty ninh đại còn sống sót. Hơn nữa, hoàn thành hạng mục trung tâm thương mại hải đường, tăng hải chính là làm việc uổng công, phần lớn đều bị Tống Sa cướp đi, may váy cưới cho người khác mặc. Ngay tại thời điểm Tống Dinh Đình không có cách nào đưa ra lựa chọn, Trần Ninh ở bên người cô bỗng nhiên nửa biếng mở miệng rồi nói À... Đám người các người thật là chó mà Lại muốn lợi dụng nhân lúc người ta gặp khó khăn Và không cần đáp ứng điều kiện của bọn họ Tống sinh định nhìn tới Trần Ninh Không nhìn được nhỏ giọng liền nói Nhưng mà nếu như không đáp ứng Nó hỏng vốn chúng ta Trần Ninh nhạt nhạt cười nói Quỳ nành đã nói với em gì rồi sao Hạng mục này của chúng ta là hạng mục tốt Em cũng là người rất có thực lực Nhất định sẽ có rất nhiều các ông chủ bằng lòng tới Đầu tư cho chúng ta thôi Em yên tâm đi Đám người của Tống Trọng Hùng bọn họ Mới vừa rồi thấy Tống Sinh Đình Gần như là cúi đầu chịu sự chi phối Lại không ngờ rằng Trần Linh này Lại khuyên Tống Sinh Đình không cần ký hợp đồng Bọn họ trở lên phẫn nộ Tống Trọng Hùng hoài mạnh Trong mềm ham dọa liền nói Tống Sinh Đình Con cần phải suy nghĩ kỹ Nếu như bây giờ con cử tuyệt điều kiện của tôi Thì như vậy ngày nào đó Con không có gọi đầu tư được Cùng đường đến tiệm tôi Như vậy thì không phải rằng Điều kiện như bây giờ nữa Đến lúc đó Ngay cả 10% nạn nhuận Còn cũng sẽ không có đâu Lời của Tống Trọng Hùng Bỗng nhiên vừa dứt Thì bỗng nhiên sau lưng lại truyền tới một giọng người của đàn ông Ông không cần phải uy hiếp Tống tiểu thư đâu Tống tiểu thư không thiếu người Đầu tư hạng mục kia chứ Ở trong mắt kinh ngạc Của Tống Dính Đình Và đám người Tống Trọng Hùng Một đoàn người Đối đuôi nhau đi vào Người nói chuyện cũng không phải ai khác mà chính là chủ tịch ngân hàng Trung Hải, Lưu Học Văn. Đi theo phía sau còn mấy người đàn ông khí thế bất phàm, trông niên có giàu có, mỗi người đều ăn vận gọn gàng, đều là dáng điệu của nhà giàu hàng tỷ. Đám người này có ông chủ quán rượu Quân An, Trương Đức Bằng, ông chủ tập đoàn đầu tư Hoa Tấn, Liên Hoa Cường, chủ tịch tập đoàn địa ốc Hằng Sương, Tần Nhạc Đẳng. Đám ông chủ tập đoàn tài chính này Sau khi xuất hiện Mặt đầy tôn kính dối xít tới chào hỏi Trần Ninh Và Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình vội vang chào hỏi các vị lão tổng Có chút thụ sường nhược kinh Trần Ninh thì mặt vẫn đầy bình tĩnh Như là cũ Đối mặt với sự thân thiết thăm chào hỏi Của đám người Nêu học văn Thì đều nhạt nhạt ở một tiếng Lộ ra một chút kiêu ngạo Nhưng mà đám người của Nêu học văn Đối với sự tiêu ngạo của Trần Ninh Thì mải may không dám nằm ngang ngược Thậm chí thái độ của bọn họ đối với Trần Ninh lại gần như là nịnh nọt Tống Trọng Hùng không ngờ lại có nhiều tổng náo tập lập tức như vậy Ông ta cùng với cả đám người con trai, con dâu Đều là mặt đầy kinh ngạc Lúc này ông ta cũng không nhịn được nữa Hít hơi nền một chút rồi hỏi Chủ tịch Ngân Hàng Liêu Nơi ngài nói lúc mới vào cửa kia Này ý gì vậy Liêu học văn thì nhìn tới tống trọng hồng một cái rồi nén đạm liền nói: tôi nói ông không cần phải uy hiếm tống tiểu thư nữa, lỗ hồng vốn năm mươi của tống tiểu thư, ngân hàng trung hải chúng tôi cho cô ấy vay toàn bộ hơn nữa còn miễn nợ tức. cái gì? chẳng những người một nhà của tống trọng hồng trợn tròn mắt, mà ngay cả tống diên đình thì cũng kinh ngạc đến ngây người, người. nhưng mà trương đức bằng, nương hoa cường còn có cả lão tổng trần nhật đẳng Nghe thấy lời của Liêu học văn Thì lại lập tức không có vui Mọi người dối chít liền kêu lên Tấm đức băng bất bản liền nói Chủ tịch ngân hàng Liêu à Ngài lời lẽ nói lời lẽ Có ý gì chứ Chương gia chúng tôi vốn định đầu tư vô điều kiện 20.000 vạn cho tống tiểu thư Liêng Hoa thì mạnh Thì lại sốt ruột liền nói ấy Tập đoàn họa tấn của tôi Cũng nguyện ý đầu tư cho tống tiểu thư 30.000 vạn Cũng không muốn bất kỳ thủ nào nào cả Tần Nhạc thì hơn 70 tuổi, cũng chần nấn, niềm khẽ khẽ nói. Còn tập đoàn địa ốc của Quảng Sương Tàn ỡ, ta cũng nguyện ý đầu tư cho Tống Tiểu Thư 50.000 vạn, cũng không cần một phần tiền thù nào. Cả nhà của Tống Trọng Hùng, còn có cả Tống Sinh Đình, đều bị màn này trách nhau đầu tư của các não tổng trước mắt, làm cho kinh ngạc đến tới ngây người. Chỉ gặp qua sự xanh xành, Và giật mua thức ăn ở chợ, bán thức ăn, chứ chưa từng thấy rằng là tranh giành đầu tư. Hơn nữa, còn à, bất kể lợi tức, không muốn lợi nhuận đầu tư. Tống chồng hùng ở trên thương trường, xa sức làm ăn mấy chục năm. Các loại cảnh tượng này vẫn là lần đầu tiên ông ta thấy. Ông ta muốn học cả máu mồm. Trần Ninh thấy Tống xinh đỉnh bị đám người, nhiệt tình này dọa cho sợ. Thì anh tỉnh bơ, rồi hãng giọng một cái, lạnh đùng liền nói. Các người tranh giành cái gì mà tranh chứ? Từng người tới, mỗi một người chỉ có thể đầu tư 10.000 vạn thôi, không được nhiều hơn. Còn nữa, không được đầu tư miễn phí, các người lên phải thu lợi nhận, các người phải thu. Đám người của Niêu học văn gật đầu liên tục. Dạ dạ, Trần Tiên Dinh nói đúng. Giờ theo lời của Trần Tiên Dinh để mà nói, rồi làm thôi. Mọi người xếp thành hàng đầu tư đi. Tống Dinh Đình nhìn một dãy lão cao tuổi đứng tư thế xếp hàng ở trước mặt, cảm giác như là mơ vậy. Khuyết áp của Tống Trọng Hồng thì liền tăng vọt, thiếu chút nữa thì bị ngất đi vì tướng. Một nhóm lão tổng tập đoàn tài chính đứng xếp hàng tranh nhau muốn đầu tư cho hạng mục của công ty Ninh đại. Tống Dinh Đình từ ở chỗ rung động đến rồi lại lấy lại được tinh thần. Cô cố ép cho tinh thần để hồi phục, tiếp nhận từng khoản đầu tư của các lão, các tập đoàn tài chính. Mỗi một người chỉ có thể đầu tư 10.000 vạn, chỉ trong nháy mắt thôi đã nhận được tới 70.000 vạn vốn đầu tư. Vấn đề tiền bạc của hạng mục chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn được giải quyết. Cả gia đình của Tống Trọng Hùng sắc mặt đều vô cùng là khó coi. Ông ta vốn định nợ dụng lúc người ta gặp khó khăn, trào giá không hạn độ, nhân cơ hội đem hạng mục của Tống Dính Đình cưỡng đoạt lại. Nhưng mà không ngờ rằng nhiều lão tổng tập đoàn tài chính chen lấn nhau, lại muốn đầu tư hạng mục của Tống Dĩnh Đình như vậy. Mới vừa rồi ông ta đưa ra điều kiện hà khắc kia, bây giờ lại biến ông ta thành trò cười. Tống Dĩnh Hùng không còn có mặt mũi ở lại chỗ này nữa, dẫn người nhà và cả thợ hạ Xám xịt rời đi. Sau khi đám người của nữ học văn ký xong đầu tư hợp đồng, thì cũng không dám ở lại lâu, từ chối bữa cơm của Tống Dĩnh Đình biết điều cùng với cả trần ninh cáo từ rời đi đám người của anh học văn vừa mới giải đi thì chủ quản kế toán hoàng hữu tài tiến nền tiến vào mà đầy kinh ngạc và vui mừng nói với cả tổng chính đình tổng tổng à những náo tổng khác tập đoàn tài chính đã bằng lần đầu tư kia vô cùng đã nhanh nhẹn bọn họ mới ký xong hợp đồng tiền đầu tư hạng mục lập tức chuyển vào tài khoản của công ty chúng ta rồi công ty chúng ta cũng không cần lo no lắng vì thiếu vốn nữa Lúc này thì Tống Dính Đình sẽ cảm giác giống như là đang mơ, có một chút không dám tin tưởng vấn đề mà cô đã lo no âu nhiều ngày như vậy, mà lại ung dung giải quyết một cách nhanh chóng như thế. Cô mỉm cười nói với Hoàng Hiễu Tài. Về tiền bạc không còn vấn đề, vậy thì mọi người phải cố gắng cho thật tốt, làm xong hạng mục công trình, không thể phụ lòng kỳ vọng của mọi người được. Hoàng Hiễu Tài kích động nói tiếng vâng, sau đó liền đi ra ngoài. Trong vòng làm việc chỉ còn lại Tống Sinh Đình và Trần Ninh Tống Sinh Đình quay đầu nhìn tới Trần Ninh Trong mắt nhìn chằm chằm Trần Ninh không ngừng quan sát ở trên dưới Trần Ninh bị ánh mắt quái vật của Tống Sinh Đình nhìn Nhìn cả người không được tự nhiên liền cười nói Sao vậy? Tống Sinh Đình kêu hừ một tiếng Trần Ninh à, anh không tính là sẽ giải thích với tôi một chút Cái chuyện đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Ninh thì cười liền nói em nói chuyện những lão tổng tập đoàn tài chính này dối dĩn chạy tới dĩn đầu tư sao? Tống Sinh Đình nhớn nách khinh người Trần Ninh một cái. Nếu không thì sao đây? Trần Ninh cười nhạt liền nói rất đơn giản thôi. Hai ngày trước anh tới cửa hàng thăm hỏi các lão tổng tập đoàn tài chính này nói với bọn họ biết lợi ích của công ty của chúng ta. Bọn họ sau khi nghe xong thì cảm thấy rất hứng thú. Sau khi nghĩ cặn kẽ thì liền dối dĩn tới đầu tư thôi. Dĩ nhiên hai người chủ tịch ngân hàng Liêu và Hoàng Phúc Hoàng Đức Bang là người đầu tư ngoài dự đoán của anh Tống Dính Đình nghe xong đời của Trần Ninh bán tín bán nghi Cô hoài nghi liền nói Anh thuyết phục bọn họ, không thể nào Trước kia tôi cũng đến đã thăm hỏi bọn họ Nhưng mà bọn họ cũng không có ý định đầu tư Trần Ninh lại liền cười nói À đó là em không có nói đến tâm khảm của bọn họ thôi Tống Sinh Đình vẫn còn hài nghi, Trần Ninh thì lại lập tức liền nói, Chẳng lẽ chính em không ràng thấy rằng hàng mục công trình này của chúng ta là một lựa chọn đầu tư rất tốt sao? Tống Sinh Đình đi theo bản năng lại nói, Dĩ nhiên rồi, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt công trình, như vậy thì lợi nhuận sau này nhất định sẽ không nhỏ rồi. Trần Ninh cười híp mắt lại nói, Cái này cũng không phải vậy sao? Những lõ tổ tập đoàn tài chính này lại không có ngốc, bọn họ đương nhiên cũng biết. Ai mà lại chê tiền nhiều chứ Tống Dinh Đình luôn cảm thấy rằng Chuyện không đơn giản như là Trần Ninh nói vậy Nhưng mà Trần Ninh nói cũng có lý Giải thích cũng liền thông suốt. Cô liền không tra cứu thêm nữa Dù sao thì đây cũng chính là chuyện tốt Có nhà thì vui vẻ Và có nhà thì nó no ông, Nhưng mà bên này Tống Dinh Đình thì lại hớn hở vui mừng Còn bên kia gia tộc Tống thì Người người sắc mặt khó coi Biệt thự của Tống gia Ở trong thư phòng Lão gia Tống Thanh Tùng sầm mặt lại ngồi ở trên ghế bành, lạnh lùng nhìn tới đám người của Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình, Tống Hạo Minh và các Mỹ Nệ trước mắt. Ông ta tức giận phô cớ nghiền hỏi. Trọng Hùng, con nói tiểu thiện nhân kia, Tống Sĩnh Đình đó, lại kéo được nhiều người đầu tư tới như vậy sao? Tống Trọng Hùng cười khổ niệm nói, con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự nhiên lại có một nhóm lão tổng tập đoàn tài chính chen lấn nhau đầu tư cho cô ta. Cát Mỹ Nệ cũng không nhịn được lại chen miệng nói. "Đúng vậy, một nhóm lão tổng lớn giống như là bà bác tranh nhau mua rau ở chợ bán thức ăn vậy. Người tranh tà cướp, người thì nói muốn đầu tư 30.000 vạn, người kia lại nói muốn đầu tư 50.000 vạn. Cháu lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái tình cảnh chấn động như vậy đó." Tống Thanh Tùng đen mặt nền quát lên. Đồ rồi, đừng có nói nữa, ồn ào quá. Cát bí nệ bị dọa cho sợ im miệng. Người còn lại thì sắc mặt cũng rất khó coi. Giống lời của não xa nói vậy, quá là ồn ào. Tống Trọng Bình căm hận liền nói. Rốt cuộc chuyện này như thế nào chứ? Chúng ta lập tức có thể thu mua hàng mục trung tâm thương mại hải đường. Nhưng mà đám lão tổng tập đoàn tài chính này đột nhiên toàn bộ đều chạy tới đòi đầu tư. Đám người của Tống Thanh Tùng, tất cả đều là bộ mặt đầy buồn sầu, bách tư bất đắc kỳ sại. Cuối cùng thì vẫn là Tống Trọng Hồng từ từ ở trong mở miệng. Kỳ thật, cũng không khó giải thích. Dẫu sao thì Trung tâm Thương mại Hải Đường chính là trọng điểm của thành phố. Chỉ cần làm xong cái công trình này, thì tiền đầu tư nhất định có thể thu về, hậu hĩnh. Chúng ta đều biết công trình này rất tốt, nhưng mà những lão tổng kia làm sao có thể không biết chứ? Bọn họ đầu tư cũng là chuyện đương nhiên thôi Mọi người nghe lời giải thích của Tống Trọng Hùng Thì mọi người đều gật đầu dối dít Tống Trọng Bình thì tiếc nối liền nói Ai, sớm biến chúng ta đã đến bàn bạc với cả Tống Sinh Đình trước một chút ai da, thật đáng tiếc mà Tống Thanh Tùng thì sầm mặt lại liền nói Bây giờ nói những thứ này đều vô dụng rồi Tống Sinh Đình đã không còn vấn đề về tiền bạc Chúng ta làm sao đoạt đại hạng một đây. Tống Trọng Hùng cười nhạt rồi nói, bố à, chuyện này bố không cần lo nữa. Mặc dù bây giờ Tống Xuyến Đỉnh được gọi đầu tư, nhưng mà công ty ninh đại của cô ta, thực lực trung quy thì vẫn nhỏ và yếu. Vốn chi, cô ta và cả Trần Ninh còn đắc tội ông chủ tạo. Ông chủ tạo đã bị Trần Ninh dùng chai rượu đánh cho bẻ đầu, sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ông ta nhất định sẽ dồn Trần Ninh vào trong cả Tống Xuyến Đỉnh nữa vào chỗ chết thôi. Chúng ta chỉ cần ung Dung chờ cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình bị ông chủ Tàu ép vào đường cùng. Ở cái giây phút cuối cùng thì chúng ta đứng ra làm người tốt. thỉnh cầu ông chủ Tàu bỏ qua cho Tống Sinh Đình. Điều kiện chính là ép Tống Sinh Đình đem hạng mục trả lại cho chúng ta. Đáp người của Tống Thanh Tùng nghe xong lời của Tống Trọng Hùng. Mỗi người đều nét mặt đầy tươi cười. Hay nói chính là đáo đại đã nhìn thấu đáo. Tống Thanh Tùng còn dặn dò cả Tống Trọng Hùng liền nói. Trong khoảng thời gian này Các con hãy thân cận với cả ông chủ tàu nhiều một chút Gia tăng tình cảm Đến lúc đó Chúng ta thu mua hạng mục trung tâm thương mại hải đường Tôi với tư cách là ông nội Sẽ có thể khiến cho Tống Sinh Đình Cùng cả phế nhân Trần Ninh kia Nì dị gả cho ông chủ tàu Tống Trọng Hùng cười híp mắt Nhìn nói Dạ bố Đêm đó Tống Trọng Hùng cùng với cả con trai Con dâu liền mang theo đống lễ vật nớn quý giá Tới thăm hỏi Tống Kiến Bân. Người mặc trang phục cổ đường trắng ở trên đầu của Tào Kiến Bân băng vải bao chung quanh, đang ở trong phòng khách cùng với cả bá chủ đất phương thành của Trung Hải, Lôi Chấn Nam bàn bạc về chuyện trả thù Trần Ninh và thống sính đình. Tào Kiến Bân thấy cả nhà của Tống Trọng Hồng hít mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn nói: "Lão Tông, các người tối rồi." Tống Nhượng Hồng giã bộ phân phó con trai con dâu, dâng lên một đống nhân dâm Ninh Chi. Đông trùng hạ thảo, cười hết mắt liền nói Ông chủ Tào à, tôi biết ngài bị một người điên đả thương, Vội vàng mang theo những thuốc bổ này đến để thăm ngài Hy vọng thân thể ngài sớm sẽ bình phục một chút Nhắc tới chuyện bị bề đầu này Thì sắc mặt của Tào kiến bân trở lên khó coi Ông ta ở trên trung hải, ngang dọc tới mấy chục năm Bị người đánh bề đầu, vẫn chính là lần đầu tiên Tào kiến bân sắc mặt u ám liền nói Tôi sẽ không tha cho tiểu tử kia đâu. Người ở bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi hoa, loáng thoáng có thể tựa cổ áo nhìn thấy được hình xăm, lôi chấn nam, giữ tờn ở ngực. Lúc này thì tuyết miệng cười và nói, À ông chủ tàu à, chuyện báo thù của ông cứ giao cho bổn nôi hộ, tôi nhất định sẽ làm xong. Bảo đảm sẽ đem vợ chồng của Trần Ninh an bài cho thỏa đáng. Lúc này Tống Trọng Hùng khiếp sợ nhìn cái người đàn ông khôi ngô ăn mặc áo sơ mi hoa kia, thất thay nghiện nói. Ngài, ngài chính là bá chủ đất Nam Thành, bôn nơi hộ, nơi chấn Nam, hộ ca. nơi chấn Nam đương nhiên thì đắc ý để nói, chính là lội mẫu. Tống Trọng Hùng kinh ngạc vui mừng nói với cả Tàu Kiến Minh. Ông chủ Tàu à, ngài lại gọi hộ ca tới khối trợ như vậy thì lần này Trần Ninh chê chắc, chê chắc rồi. Tào Kén Bân nhìn về phía của Nôy Chấn Nam, cố ý nên hỏi: Hổ ca, tôi muốn làm cho Trần Ninh sống không bằng chết. Tôi còn muốn cả công ty của cậu ta phá sản nữa, nhà tan cửa nát, còn phải cướp vợ cậu ta. Anh có làm được không? Lôi Chấn Nam nhếch mép cười độc đạc, rồi nói: đơn giản. Lôi Chấn Nam vì chứng minh thực lực của mình ngay ở trước mặt của Tào Kén Bân. Và cả một đám người Tống Trọng Hùng đã gọi điện thoại cho chủ tịch ngân hàng Trung Hải Lê Học Văn, kiểm tra một chút lai lịch của Trần Ninh, mưu tính mà hành động. Lê Học Văn mặc dù là ngân hàng cao quản, nhưng mà ngân hàng thường xảy ra sẽ có một tí ít nợ không thu về được. Cái này thì cần giao thiệp với cả những người trong thế giới ngầm như là nôi chấn Nam, để cho loại người như nôi chấn Nam này đem nợ trở về. và chính lúc này, Lê Học Văn đang ngồi trong nhà của người tình, Đang hẹn hò cùng với cả tình nhân nhỏ Của anh Chu Tiểu Hồng Hai người vừa mới tắm xong Ngã xuống ở trên ghế sofa Ôm nhau âu yếm Đang muốn tiến hành hành động thân mật nào đó Thì điện thoại của Niêu Học Văn Đã chợt vang lên Bị dò dợ ông ta giật lại cả mình Thiếu chút nữa thì đã suy sụp Chu Tiểu Hồng trong ngực của ông ta Cũng không vui niệm kêu nên Anh ấy dạ Sớm không gọi, muộn không gọi Hết lần này tới lần khác gọi điện thoại, đứng tới lúc này thật làm chán mà. Liêu Ngọc Văn nhịn dãy số gọi tới một chút, nào của nồi trấn Nam thì cũng không phải là cọc cái của nhà ông ta gọi tới. Ông ta buông lỏng thấp giọng lên nhỏ xuống, nhưng mà lửa giận thì lại bạt lên, cố nén tức giận, nhận nghe điện thoại, không nạnh không nhạt liền nói: "Alo." Vào lúc này thì nồi trấn Nam ở ngay trước mặt của đám người Tào Kiến Bân cùng với cả Tống Trọng Hồng. Trực tiếp đã ấn nút tắt thâu âm. Ở trên điện thoại, ông ta gọi tới. Sau đó thì cười nói với cả Nhiêu Học Văn. Chủ tịch ngân hàng Liêu, có chuyện muốn hỏi thăm ông một chút đây. Buổi tối gọi điện thoại cho ông, không có quấy giày ông đó chứ. Liêu Học Văn đen mặt lại, nhưng là giọng nói cũng bình tĩnh. Không có, sao thế? Lôi Chiến nằm lời tóm tắt ân oán của Trần Ninh và với Tào Nghiến Bân. Sau đó thì tỏ rõ là ông ta muốn gặp mặt tạo kiến mình, Trạ Thu Trần Ninh. Sau đó thì ông ta thử thăm dò. Chủ tịch ngân hàng Liêu à, nghe nói hôm nay một nhóm lớn các lão tổng của các người chạy đến công ty của vợ chồng của Trần Ninh, tranh nhau tranh giành nhau đầu tư. Tôi muốn hỏi thăm một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoài đồng, ngoài động thiên bạo ra, thế Trần Ninh còn những người đứng ở phía sau nào không? Lê Học Văn là ít số người của Trung Hải Biết được thân phận chính xác của Trần Ninh Cũng chính bởi vì vậy Ông ta mới cùng với cả nhóm các lão tổng chen ấn nhau đi đầu tư Đi lấy lòng của Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh lại dặn dò qua đám người bọn họ Không được tiết lộ thân phận bí mật của anh ta Lúc này Lê Học Văn Nghe lời chấn nam nói Là muốn giáo huấn Trần Ninh Còn hỏi thăm cả Trần Ninh Có người đứng sau là ai không Lê Học Văn nháy mắt mấy cái Theo tôi biết Trần Ninh không có bất kỳ người nào đứng sau cả ông ta nói là thật Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cảnh là trụ cột của đất nước chỉ có Trần Ninh là chỗ dựa vững chắc của người kháng chứ Trần Ninh không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc nào kháng Lôi Trấn Nam nghe nói như vậy thì hai mắt nhìn tới tàu kiến bên ở bên cạnh tám người của Tống trọng hùng một cái mỉm cười với nhau rồi ông ta tiếp tục lại hỏi nếu đã như vậy vậy thì một nhóm lão tổng các người Vì sao lại dối dít tranh sành đầu tư Và hàng mục của vợ chồng công ty Trần Inh chứ Liệu Văn nhạt nhạt đến nói Đương nhiên là coi trọng hạng mục công trình Trung tâm thương mại hải đường này rồi Có thể kiếm tiền đó Lôi Trinh Nam cùng với cả Tàu Kiến Bân Đám người của Tống Trọng Hùng Quả nhiên lộ ra biểu cảm chính là như vậy Lôi Trinh Nam cười ha ha rồi nói À thì ra là như vậy Tôi còn tưởng rằng cái tên tiểu tử họ Trần đó Có bản lĩnh bao nhiêu chứ? Ngay cả ông chủ tàu cũng dám đánh. Hóa ra, chỉ Na ý vào thế lực của Động Thiên Bảo mà thôi. Còn mẹ nó, Ngày mai tôi liền chém cậu ta. Liêu chủ tây gà, Tối nay quấy giày ông nghỉ ngơi rồi. Ta tạ đã cho biết, Ngày khác tôi sẽ mời ông ăn cơm. À, được rồi, được rồi. Liêu học văn cúp điện thoại liền cười quay, Lâm bầm lầu bầu liền nói, Cái thứ ngu ngốc này, Quấy giày tôi sung sướng, Còn nói rằng muốn chém Trần Tiên Sinh, Chữ sợ chết viết như thế nào Thì cũng không chết được đấy Lúc này lôi chấn nam Thì đang đương đương giác ý Khoe khoang với cả Tào Kiến Bân Và đám người của tổng Trọng Hồng Tôi đã cùng Chủ tịch Ngân hàng Liêu Hỏi thăm rõ ràng rồi Chỗ dựa vững chắc của Trần Ninh Không ai khác Chỉ là ý vào thế nực của Đồng Thiên Bảo thôi Hơn nữa thì căn cứ theo như tôi biết Thì bố đã qua đời Ngày hôm qua ông ta mới trở về quê hương Để tổ chức tang lễ cho bố ông ta đầu mông bảy thì mới sẽ trở lại Trung Hải. Tào Kiến Bân nghe vậy híp mắt cười hà hà để nói, Ồ, vậy thì chính nói rằng cái khoảng thời gian này chỗ dựa vững chắc của Trần Ninh cũng không có ở Trung Hải. Vậy thì hổ ca ông có thể vung tay vênh chân rồi. Hùng Hằng dạy dỗ vợ chồng Trần Ninh rồi. Lôi Chấn Nam cười hà hà để nói, à, ông chủ đào yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chỉnh đốn vợ chồng Trần Ninh gà chó không yên muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong tàu kiến bên thì lại dặn dò thêm rồi nói tôi muốn cho vợ chồng của bọn họ biết tôi chính là đến chỉnh đốn cậu ta tôi muốn tống sinh đình cùng đương đương ngoan ngoãn chạy tới cầu xin tôi thả thướng lôi chiến nam thì nói được tàu kiến bên thì cam kết sau khi chuyện thành công sẽ cho lôi chiến nam ba vạn tiền trả nước lôi chiến nam cũng rất là lệ Để tâm cái chuyện này Ngay hôm sau liền gọi thuộc hạ tâm phúc của ông ta Quyển Mao tới Như vậy dặn dò một lượt Quyển Mao gật đầu nguyên tục Hồ ca, em biết nhất định làm mọi thứ thật tốt đẹp Hôm nay là ngày cuối tuần Trần Ninh cùng với cả Tống Dinh Đình và con gái Còn có cả bố mẹ vợ Sáng sớm đã đi ra ngoài Đi leo núi ở Bạch Phân Dung Hoạn Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 6 xin được kết thúc tại đây. Chúng ta hãy cùng đón nghe tập 7 để xem cái vụ trả thù là như thế nào nhé. Ok, đang hay và hấp dẫn mà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.